Tam Minh Mốt khi sinh. Minh chết Phật giáo đã nói: Kẻ nào không thể thấy chính mình trong cái thân xác đang chết của y, kẻ ấy biết sự minh chết của cuộc đời này. Marcus Aurelius cũng đã nói: Bạn không thể tách rời chính mình ra khỏi nhân loại, cho dù rằng bạn muốn. Bạn sống trong nó, cho nó và cùng với nó. tất cả chúng ta đều được sáng tạo để tương tác và truyền thông với nhau. Nhưng điều này là bất khả nếu không có sự hy sinh, quên mình. Việc yêu chính mình thái quá có thể trở nên một cơn bệnh của linh hồn. Trong lĩnh thức rõ nét nhất của nó, nó có thể trở thành bệnh tâm thần gọi là bệnh vị của bạn có muốn những người khác sống cho bạn và yêu bạn hơn yêu chính họ? Chỉ có một cách để cho ước vọng này biến thành sự thực. Mọi người sống cho sự tốt lành của tất cả mọi người khác và yêu hết phải mọi người. Chỉ lúc đó ta mới sẽ được yêu bởi tất cả và có thể có được cuộc sống mà ta mong ước.